Phần 3. Chương 24. Ngày 13 tháng 10, 1 giờ 35 phút chiều. Svalbard, Na Uy. Mốc nằm dạp xuống dọc theo mũi của chiếc xe trượt tuyết Snowcat khi chiếc xe chạy xuyên qua cơn bão tuyết. Painter nằm kế bên. Họ đều bị cột vào giá để đồ trên mũi, giống như hành lý. Những cơn gió giật mạnh tiếp tục lùa tới như muốn đẩy họ ra khỏi mũi xe. Tuyết làm đông cứng họ như kem phủ trên bánh ngọt. Mỗi người đều mang súng. Người lính na uy đã trang bị cho họ thêm một ít đồ phụ tùng cần thiết để chống chọi với thời tiết giá rét. Mốc chỉnh lại cặp kính hồng ngoại. Chúng làm tối sầm không canh phía trước. Không phải là do cặp mắt mà là do tình trạng cơn bão tuyết trắng xóa làm giảm tầm nhìn xuống chỉ còn vài thước. Nhưng kính mắt có thể phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu của sức nóng xung quanh. phía dưới nơi trú ẩn của họ động cơ nóng của chiếc xe trượt tuyết snowcat ửng màu cam nhạt từ phía cơn bão mục tiêu của họ xuất hiện trong tầm ngắm bảy hoặc tám chiếc xe trượt tuyết đan xen nhau chạy lên từ phía chân núi ửng lên một màu hộp phách dịu nhẹ trong tầm nhìn của cặp kính hồng ngoại đoàn xe đang trèo lên phía trên thung lũng nơi mốc đã dành khá nhiều thời gian để do thám ở hầm chứa hạt giống Svalbard Chính chỗ này là nơi Mốc và những người khác sẽ dừng lại và sử dụng mọi nguồn lực sẵn có. Mốc vỗ một tay lên máy phóng lựu đạn có tên lửa đặt ngay bên cạnh. Trước khi lên đường, họ đã lục sát con đường tuyết lở để thu nhặt thêm vũ khí và đã tìm thấy chiếc máy phóng lựu đạn cùng với một chiếc hộp lựu đạn bằng gỗ. Phía dưới, vị thượng nghị sĩ và ngài tổng giám đốc cùng ngồi trong cabin với lính đạo Uy Có trang bị súng Một người hướng ra phía đường đi Một người hướng ra phía sau Họ đã được trang bị vũ khí đầy đủ Nhưng kẻ thù thì đông hơn ít nhất là 10 lần Khi đội dẫn đầu bên phía địch Đi vào thung lũng trên chiếc xe trượt tuyết Lái xe người Na Uy bất tình lình lao xe sang một bên Cố gắng giữ một tảng băng tuyết Giữa chiếc xe snowcat Và một chiếc nhỏ hơn Rồi ga tăng tốc Qua cặp kính hồng ngoại, Mốc thấy hai chiếc xe trượt tuyết lái bởi hai tên lính đánh thuê lướt qua bên phải. kẻ địch không để cho chiếc xe ẩn núp sau băng tuyết. Điều này cho thấy rằng đối thủ hoặc không nhạy cảm với tia hồng ngoại hoặc quá chú tâm vào hầm hạt giống phía trước. Mốc và Penter để chúng đi qua mà không nổ súng. Những chiếc xe nhỏ không là mục tiêu của họ. Nhiều chiếc xe trượt tuyết băng qua với tiếng động cơ đinh tai đến nỗi. Người lái phải giảm tiếng rồ rồ của chiếc snowcat Phía trước, một chiếc xe khổng lồ lù lù xuất hiện Gần như không nhận diện được dấu hiệu cho thấy sức nóng của nó Chiếc xe dần dần xuất hiện từ phía dưới Và nặng nhọc tiến lên phía trên thùng lũng Đó là chiếc xe tải bọc thép Haklun. Lực lượng chủ chốt của địch ngồi trong chiếc xe đó Phải chiếm được nó Chiếc snowcat của họ không thể bị lại những chiếc xe trượt tuyết nhỏ linh hoạt Nhưng so với loại xe kích xù này thì chiếc snowcat lại tỏ ra nhanh nhẹn hơn. Nếu họ có thể chiếm chiếc hạc lúc thì sẽ làm mất tinh thần, làm nản lòng kẻ tấn công và buộc chúng rút lui. Dù sao đi nữa, Mốc và những người khác không thể để cho kẻ địch tiếp cận được hầm hạt giống. Theo Penter, hơn 40 người vẫn còn ở đó. Khi chiếc hạc luôn yạch ạch đi dọc theo lòng thung lũng, Penter đổi súng sang máy phóng liệu. họ chỉ có một cơ hội duy nhất một khi khai hỏa họ sẽ thu hút toàn bộ sự phẫn nộ của toán lính mốc vỗ lòng bàn tay hai lần lên mui xe snowcat tuân theo mệnh lệnh người lái xe giảm tốc độ và dừng hẳn penter đưa vũ khí lên cao và nhắm bắn mốc tháo kính hồng ngoại ra tia lửa lóe lên từ máy phóng lựu đạn có thể làm anh bị mù không có kính hồng ngoại anh sẽ không thể thấy gì Cơn bão tuyết xoáy cuồn cuộn Và dữ dội Gần như xóa sạch thế giới Giống như bị mắc kẹt trong thế giới đầy tuyết Mà người nào đó đã ném vào một bình trộn sơn Không lo là kẻ thù phát hiện ra họ Nhắm vào chỗ trũng đó Penter nói và bóp cò Máy phóng lựu đạn phun ra khói và lửa Và một quả lựu đạn xuyên qua mạng tuyết Mốc vội vã đeo cặp mắt kính trở lại vị trí cũ Đúng lúc Để thấy hướng đi của sức nóng từ quả lựu đạn bắn vào trục xe hạc lút. Một đám lửa màu cam bùng nổ cho thấy sự va chạm. Bị nổ một bên sườn, chiếc xe tải bọc thép lật úp về phía bên. Mốc dự tính nó sẽ đổ nhau. Nhưng nó không đổ. Nó chỉ bị nổ phần trục. Chiếc hạc lút cố gắng di chuyển. Nhưng với một phần xích bị hư hại, nó chìm trong tuyết và mắc kẹt tại chỗ. Cửa bật mở. Và dấu hiệu sức nóng nhỏ hơn Rời khỏi chiếc xe Ngụp lặn trong tuyết Bọn chúng biết mình đang bị tấn công Nên chỉ trốn trong chiếc hạn luôn Bắn Penter hét lên Mốc nhắm mắt Nghe tiếng nổ ầm ầm của máy phóng lựu Sau đó mở mắt nhìn lại Kỹ thuật nhắm bắn của Penter thật chính xác Tên lửa phóng qua kính chắn gió phía trước Của chiếc xe Và nổ tung bên trong Các cánh cửa nổ tung tiêu tan trong đám lửa nhiều người đổ nhào vào trong không trung lóe sáng qua cặp mắt kính hồng ngoại penter nằm bẹp xuống lựu đạn nổ sượt trên đầu máy phóng lựu làm lộ vị trí của họ bị lộ mốc đập lên môi xe và chiếc snowcat rổ ga người lái xe nhanh chóng lấy đà chạy về phía con dốc sau đó rẽ phải chiếc snowcat nâng lên và hạ xuống một bên trục Mốc giữ chặt, pên va vào mốc. Chiếc xe snowcat nhảy qua khối tuyết và phóng vào không trung trong thoáng chốc, sau đó rơi phịch xuống trở lại. Mốc va sương sườn vào mui xe, nhưng anh không hề phản nàn. Họ chỉ có một thời gian ngắn để chớp thời cơ trong lúc hỗn độn. Khi nhanh chóng chạy xuống dốc, họ đã đến dưới vị trí của chiếc xe hạc luôn. Họ phải tấn công trước khi quân địch bao vây. Mốc phát hiện dấu hiệu sức nóng từ trong đám tuyết. Anh nâng súng lên và bắn. Pinter cũng hành động tương tự. Họ bắn bọn chúng ngã sóng xoài. Nhưng thật khó để nhắm bắn khi chiếc snowcat cứ nảy lên rồi rung lắc trên băng và tuyết. Vài tên lính chạy tìm nơi ẩn nấp. Những tên khác bỏ trốn khỏi tầm ngắm. Có phát súng bắn trả lại từ phía sau chiếc hạc lút. Tiếng đạn bay vèo khi vòng người bắn trả về phía tấm chắn bằng kim loại của chiếc snowcat, mốc nghe tiếng kêu răng rắc của tấm kính chắn gió, tay lái xe không giảm tốc mà quẹo cua, cố gắng giữ chiếc xe khổng lồ hằn lúc giữa họ và những tay súng. Những tên lính khác nhắm bắn họ ẩn nấp đằng sau tảng băng hoặc đá cuội. tuy vậy chiếc snowcat vẫn là mục tiêu khó nhắm bắn trong cơn bão tuyết và tên lính cố gắng di chuyển. và chạy xuống dốc. Khi bọn chúng trèo qua được dốc, một tiếng động cơ mới bỗng phát ra. Tiếng động cơ giận dữ của những chiếc xe trượt tuyết toán lính trước quay vòng trở lại yểm trợ. Trong khi chiếc snowcat có thể là một con cá mập bao quanh chiếc Haklut, thì những chiếc xe trượt tuyết nhỏ hơn lại là những con dã thú nhanh nhẹn và nhỏ nhắn. Vị trí của họ sẽ bị bắn phá. 1 giờ 41 phút chiều Qua cặp kính hồng ngoại Pinter thấy một đoàn gồm 10 chiếc xe trượt tuyết Lao về phía chiếc hạc Dấu hiệu sức nóng của những chiếc xe trượt tuyết nhỏ đó Tạo thành nhiều điểm sáng trong canh tuyết lạnh giá Ông và đồng đội không có lựa chọn nào khác là phải chiến đấu Chiếc snowcat tăng tốc chạy lên dốc để đối đầu với chúng Khi họ đến gần chiếc xe to kích xù đáng nguyền rủa, Toán lính bắn dữ dội hơn tiếp cận bằng những chiếc xe trượt tuyết nhỏ và có quân hỏa lực yểm trợ bọn lính ở dưới đất càng thêm tự tin và giữ vững vị trí của mình một đường đạn đốt cháy vai của Painter. ông không hề nao núng không ngừng bắn trả và ai cũng làm vậy cả khi chiếc xe snowcat trèo lên trên mặt dốc đối mặt với thách thức súng bắn ra tia lửa liên tục từ phía chiếc xe tài Họ phải tấn công từ đằng sau của đối thủ Tên tơ đã hy vọng Việc hạ chiếc hạc lướt Sẽ làm cho bọn khác bỏ chạy Nhưng chúng đúng là những chiến binh dày dạn Không dễ dàng sợ hãi Trận đấu này Sẽ trở thành trận đối đầu này lửa. Cuộc đấu đòi hỏi tốc độ Tài trí và kỹ năng Hoặc là ông nghĩ vậy Một tiếng động lạ khác vang lên Một tiếng rít chói tai Xen lẫn tiếng súng bắn lạch cạch Mốc vỗ vào mui xe của snowcat 3 lần Người lái xe dừng lại Không chuẩn bị trước Penter bay ra phía trước Lọt khỏi mui xe Người ông rơi phịch trên tấm kính chắn gió Nhưng dây thắt an toàn Giữ ông không bị rơi ra ngoài Mốc giữ vững vị trí Lấy một con dao và cắt dây Vào trong đi Mốc hét lên và chỉ xuống dưới Penter tin tưởng sự kiên quyết Trong giọng nói của Mốc Khi ông nhảy xuống Tất cả cửa xe đều bật mở Mốc bay vào hướng cửa ra vào Người lái xe nghiêng người ra ngoài Chộp lấy tay áo của Penter Và lôi ông vào trong Chiếc xe chuột snowcat Chỉ đủ cho hai người Nhưng có một gian chứa đổ ở đằng sau Tuy vậy xe vẫn chật cứng Tiếng súng tiếp tục vang lên Lé sáng qua màn tuyết Một vài cú bắn đạn lạc trúng ngay vào xe của họ Nhưng không hề có sự bắn trả nào Và động cơ xe đã giảm tốc. Vị trí chính xác của họ càng ngày càng mờ trong bão tuyết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Penter hỏi. Mốc tiếp tục nhìn chăm chăm về phía trước. Tôi đã nói với ông là Greg đã đi để tìm sự giúp đỡ. Quân đội Na Uy không phải là lực lượng duy nhất để bảo vệ hầm hạt giống này. Anh nói gì? Sau đó Penter thấy họ. Những dấu hiệu nóng khổng lồ tỏa ra trong tuyết Rõ ràng là hàng tá Penter nhìn thấy chúng di chuyển với tốc độ kinh hoàng Càng ngày càng rõ dần Và bây giờ ông đã hiểu Gấu bắc cực Những tiếng hét đinh tai tiếp tục vang lên Vang vọng xuống dưới từ phía trên thung lũng Tiếng hét của loài gấu Âm thanh thẹ thế đó buộc họ phải lái xe đi xuống thung lũng Anh bạn của tài xế lớn lên ở đây Mốc gấp gáp nói Và biết xào huyệt của lũ gấu Có hơn 3.000 con trên hòn đảo này Anh ta tin là anh ta có thể làm chúng giận dữ Xin lỗi tôi đã không nói điều này sớm hơn Vì đã nghĩ rằng anh ta bị quẫn trí Nên mới đề nghị như thế Penter đồng ý Điều đó thật điên rồ Nhưng lại có tác dụng Gấu bắc cực săn hải cầu Với tốc độ khoảng 30 dặm một giờ Và tốc độ chạy thậm chí là nhanh hơn Và lũ gấu đang giận dữ này Đang đi xuống dốc Qua kính hồng ngoại Penter thấy lũ gấu bắt kịp mấy chiếc xe trượt tuyết Thân hình khổng lồ của chúng Che khuất những chiếc xe Điền tiết tấn công vào bất kỳ mục tiêu nào Đang di chuyển Penter thấy một chiếc xe trượt tuyết bị đánh ngã Và sau đó là một chiếc khác Đổ ập xuống Và đâm sầm sang một bên Trôn vùi dưới lũ gấu to lớn đang giận dữ Tiếng thét át cả tiếng súng đang nổ, cùng với tiếng gầm gừ dữ dội của động cơ, làm tóc bên tơ dựng đứng. Mấy chiếc xe trượt tuyết còn lại chạy đến bên chiếc Haklut nhưng lại không giảm tốc. Chúng chạy thẳng qua, tài xế cúi người thấp xuống. Mấy chú gấu đuổi theo sau, quét qua đám lính đánh thuê trên mặt đường. Vài tên bắn vào lũ gấu, nhưng lũ gấu gần như là những cái bóng mờ trong bão tuyết. Cú bắn chỉ thành công trong việc thu hút thêm cơn phẫn nộ của chúng mà thôi. Tiếng thét cùng tiếng động cơ xe càng lúc càng lớn. Một tên lính lê chân bỏ chạy về hướng chiếc xe snowcat, như thể chiếc xe này sẽ là nơi ẩn náu. Hắn không bao giờ có thể làm vậy. Từ trong bão tuyết, một cái móng vuốt dày chộp lấy một chân hắn. Con gấu tiếp tục chạy, xé toạc một chân ra khỏi cơ thể tên lính. Hắn văng lên không trung, tùng tóe máu. Một con gấu khác lăn qua chiếc snowcat, chạm vai vào một bên xe như thể cảnh báo họ, một hành động đe dọa. Con gấu bắt đầu hành động. Benton như ngưng thở. Lũ gấu đi như vũ bão qua thung lũng, làm đám người chạy tán loạn, để lại nhiều thi thể phía sau. Sau đó, nhanh như lúc chúng đến, lũ gấu biến mất trong bão, giống như những bóng ma. Benton nhìn chằm chằm Không còn thứ gì di chuyển ở ngoài đó hiện giờ cả. Bất kỳ ai có thể bỏ trốn thì đã bỏ trốn, theo hàng trăm hướng khác nhau. Penter đã hy vọng tấn công đằng sau kẻ địch bằng cách tấn công chiếc Harklun, nhưng lại không có tác dụng. Tuy nhiên, khi đối mặt với sự xuất hiện của lực lượng tự nhiên hung ác, hầu hết những chiến binh dày dặn thậm chí cũng đã bị dồn vào đường cùng. Một tiếng riêng dị mới vang lên từ phía trên dốc. Hai chiếc xe trượt tuyết vẫn còn sống sót Và phát sáng trên kính hồng ngoại của ông Vài giây sau đó Họ xuất hiện từ trong cơn bão Chính là Craig giơ tay lên vẫy chào. Người lái xe Na y vỗ nhẹ lên vai Penter cử chỉ của anh ta quá rõ ràng Cuộc đấu đã kết thúc 2 giờ 12 phút chiều Christa trèo qua màn tuyết Cô kéo mũ trùm đầu xuống để chống chọi với giá rét một ống tay áo khoác pa bị cháy nhăn nheo giật mạnh về phía tay áo đó cô biết rõ một vài đốm cháy đã làm bỏng ra cháy cả vải và thớ thịt cô vừa mới thoát khỏi chiếc hạc luôn cô đang thoát ra khỏi cửa xe thì quả bom thứ hai bắn sượt qua tấm kính chắn gió vụ nổ làm cô văng ra và rơi vào đống tuyết cánh tay bị cháy lập tức được dập tắt Biết được mình đang bị tấn công bởi những người khách không mong đợi Krista sờn gai ốc Phần nào bị sốc Chạy ra khỏi chiếc hack lút Và ẩn náu ở dưới chiếc xe Ở đó cô đã thoát khỏi cuộc đấu súng Và tàn sát diễn ra ngay sau đó Cô vẫn còn cảm thấy run khi hồi tường trở lại Cô vẫn còn ẩn nấp Sau khi những kẻ tấn công cô tụ tập gần đó Cô thở hồn hển khi phát hiện ra sự bao ứng Viên điều tra Sigma có mái tóc đen Người tên là Penter Crowey Dù bây giờ mặt ông ta ám đầy khói bụi Nhưng cô thậm chí vẫn nhớ ra câu nói đặc sệt giọng Mỹ bản xứ Đầy ẩn ý của ông ta Gã anh điên này có bao nhiêu mạng vậy nhỉ Vẫn ẩn nấp Cô chờ họ rời khỏi Một chiếc xe trượt tuyết đi xuống hướng Longabian Để tìm sự giúp đỡ Những chiếc khác quay trở lại hầm hạt giống để phòng hờ bất kỳ tên lính nào còn sót lại có thể âm mưu thực hiện nhiệm vụ vừa thất bại. Cô không có ý định làm như vậy. Cô băng qua cơn bão đến bên mấy chiếc xe trượt tuyết. Thi thể của người lái dài rác hàng dặm trên lớp tuyết đẫm máu. Cô đau đớn băng qua cảnh tàn sát và tìm một chiếc xe. Chìa khóa vẫn còn. Đặt một chân lên xe, cô ngồi vào ghế một cách nặng nề và vặn khóa. Động cơ gầm lên khi tăng ga. Cô hạ thấp người và phóng đi, chạy xuống núi. Không thể làm gì khác hơn bây giờ, ngoại trừ một lời thề. Trước khi chuyện này kết thúc, cô sẽ bắn một phát đạn vào sọ của lão người anh điên đó. VTC nào? Phần 3, chương 25. Ngày 13 tháng 10, 3 giờ 38 phút chiều. Đào Bradley xứ Wayne. Gray nằm ủy oải trong bồn nước tắm hơi. Anh nhắm mắt, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Trong một giờ qua, anh đã tranh luận với Owen Bryce giải thích tại sao Rachel cần phải kiểm tra sức khỏe và cần được chữa trị ngay, rằng cô ấy cần thuốc chữa để trong khách sạn của họ ở đất liền. Những bộ duy nhất mà anh có được từ người đàn ông kia là ông ta sẽ xem xét lại yêu cầu của anh vào sáng ngày mai. Điều này không giúp gì cho việc Rachel vẫn trông có vẻ ổn nhưng giờ đây... Họ lại bị mắc kẹt ở hòn đào này Ít nhất là trong vài giờ nữa Họ sẽ chờ đến lúc sầm tối Ít nhất là trời sẽ tối sớm hơn Vào thời gian này trong năm Một khi người dân trên đào đã yên giấc Kế hoạch của họ là cướp chiếc thuyền Họ không thể chờ đến sáng Nếu Owen vẫn từ chối Họ sẽ mất một ngày nữa Điều đó không thể xảy ra Vì vậy họ lấy phòng được đặt sẵn Họ có thể sử dụng một ít thời gian để nghỉ ngơi Tất thầy đều đã kiệt sức Và cần nghỉ ngơi một lát Tuy vậy Grey khó mà thư giãn Anh căng thẳng suy nghĩ Lo lắng về những điều bí ẩn Và hiểm nguy mà họ đã đối mặt Tiếng sấm ầm ầm vang dội Làm rung tấm kính cửa sổ trên bồn tắm Ánh lửa đèn cầy lung linh Bên cạnh thòi xa phòng Điện vẫn tắt Trước khi vào bồn tắm Anh đã nhóm một ngọn lửa nhỏ giữa phòng ngủ. Mặc dù mắt nhắm nghiền, anh vẫn cảm nhận được những ánh lửa đang nhảy múa tươi vui. Khi anh nằm ườn ra trong bồn tắm, một bóng người đột nhiên di chuyển qua ánh đèn. Anh giật mình, đột nhiên đứng dậy, làm nước bắn tung tóe trên sàn nhà. Có một người đứng ở cửa ra vào, mặc một chiếc áo choàng dài. Anh đã không nghe thấy Rachel đi vào phòng mình, sấm sét át cả tiếng bước chân của cô. Rachel à Cô đứng run run anh mắt hoàng sợ Không thốt lời nào Cô cởi bỏ chiếc áo choàng, Không vẻ gì quyến rũ cả Cô chỉ đơn giản cởi bỏ nó Và bước nhanh đến bồn tắm Ray đứng đó Và quàng tay ôm lấy cô Cô nếp người vào anh Và cảm thấy cần có anh Cô vùi đầu vào cổ anh Anh khụy hối xuống Đặt tay sau lưng và nâng cô lên cô nhẹ hơn là anh nghĩ như thể sự tuyệt vọng đã làm cô trở nên trống rỗng anh bế cô quay người lại đặt cả hai vào làn nước nóng anh đặt cô vào buồn tắm hơi nóng tay cô trượt xuống bụng anh tuyệt vọng đau đớn tuy nhiên ham muốn hiện rõ trên khuôn mặt anh nắm lấy tay cô và đặt lên ngực mình anh chỉ đơn giản ôm cô Và chờ cho đến khi cô hết run sợ Họ đã chạy từ lúc có đám cháy trong rừng Rồi lúc cô lần đầu tiên thấu hiểu sự phản bội Anh nghĩ tốt hơn là nên để cô một mình bây giờ Trong khi họ đang chờ đến lúc sập tối Nếu đầu óc anh đã hết sức băn khoăn và dối rắm Thì cô sẽ phải chịu đựng những gì nữa Đặc biệt là đang ở một mình Anh vòng tay ôm chặt như thể giúp cô tránh bị tổn thương Bằng cơ bắp cuồn cuộn của mình Cảm giác run sợ của cô Từ từ dần biến mất Trước sức mạnh của anh Cô cuộn mình vào anh Anh ôm cô lâu hơn nữa Sau đó anh dùng một ngón tay chạm vào mặt Nhìn thẳng vào mắt cô Ánh mắt sáng lên ham muốn được pha chạm Để cảm thấy còn sống Để biết rằng Mình không cô đơn Và khơi dậy đám cho tàn của tình yêu ngày xưa Gần như đã bị chôn vùi Ngay sau đó, anh hôn cô. 4 giờ 02 phút chiều, Sechan chờ trong phòng, quay lưng lại cửa sổ và cầm một điếu xì gà chưa đốt trên tay. Vài phút trước, cô đã nghe tiếng cửa phòng của Rachel hé mở con kẹt, tiếng bước chân đi xuống đại xanh. Sau đó, cửa phòng ngủ của Gray bật mơ. Sechan lắng nghe với ánh mắt nhắm nghiền. Cánh cửa đã không bật mở trở lại. Cô vừa cầu nguyện, vừa chống chọi lại suy nghĩ hỗn độn, đầy giận dữ và ghen tị, cùng với nỗi đau không thể gạt đi được. Điều đó như bám chặt lấy phổi và làm cô khó thở. Dựa vào cánh cửa, cô chậm chậm quỳ xuống sàn nhà và ôm lấy đầu gối. Cô đơn, không có ai phát hiện. Cô cho phép mình được yếu đuối nhất thời. Căn phòng tối ôm. Cô không quan tâm đến một ngọn lửa hay thậm chí là một cây đèn cây Cô thích bóng tối, cô luôn luôn như vậy Khẽ run người, cô cố để nỗi đau đớn đi qua Cô biết mình đang trở lại thời kỳ mà nỗi đau đớn lôi tới thường xuyên Cảm thấy bị xỉ nhục rồi bị xúc phạm nặng nề Có một căn phòng bí mật nơi có thể che giấu hoặc tìm kiếm sự ẩn náu sau đó căn phòng đó không có cửa sổ không ai biết ngoài chuột với chuột chỉ có ở đó nép mình trong bóng tối cô mới cảm thấy được an toàn giờ đây cô ghét bản thân mình và cần sự an ủi đó cô biết cô nên kể anh nghe và kết thúc nỗi đau đớn này nhưng cô thì là không thể kể vì anh ta mà cô đã lập lời thì và cho dù có đau đớn như thế nào Cô sẽ không vi phạm lời thề đó. 6 giờ 55 phút tối Dưới màn đêm, Gray để những người khác xuống cầu tàu. Chiếc phà rung lắc trên bến đỗ, mưa như chút nước từ bầu trời tối đen. Phía trước, Kowalski đứng bên cạnh chiếc thuyền đôi đang rung lắc vì thời tiết. Anh ta đã đi trước để đảm bảo rằng thuyền vẫn còn trống và khóa vẫn còn ở đó. Ai sẽ đánh khắp con thuyền trong cơn bão như vậy đây? Đó là câu hỏi mà Gray đã sẵn sàng để trả lời. Hết thảy họ đều nhanh chóng chạy xuống bến tàu. Lên tàu đi nào, Kowalski nói. Tôi sẽ tháo dây thừng. Gray giúp những người khác leo vào đuôi phà. Việc này cần phải có kỹ năng nhào lộn và thời gian vì băng tàu cứ nâng lên rồi hạ xuống. Anh nắm lấy tay Rachel. cô không nhìn anh nhưng xiết tay anh một cách ấm áp thầm cảm ơn anh đã thức cả đêm canh nhìn cô run cầm cập trong tấm mền mất hết hy vọng anh không thể nói mình hoàn toàn thấy thất vọng anh biết kết cục và cô cũng vậy có lẽ cả hai người đều chân thành thẳng thắn cảm nhận sâu sắc cảm xúc mạnh mẽ nhất thời thoáng qua nảy sinh trong sự sợ hãi cô đơn Và chết chóc Gray yêu cô Và anh biết cô cũng vậy Nhưng thậm chí khi họ nằm đan quện vào nhau Trước ánh lửa Đắm chìm với nhau Thôi thúc bởi một cảm xúc mạnh mẽ Có thể xóa tan mọi suy nghĩ Thì một phần nào đó của cô Vẫn không thể chạm đến được Bây giờ không phải là thời điểm Để mọi thứ quay trở lại giữa hai người Cô đã bị tổn thương Và đau đớn quá nhiều Trong căn phòng đó Cô chỉ cần sức mạnh của anh Sự va chạm của anh Và hơi ấm của anh Nhưng không phải là trái tim anh Cần phải chờ đợi Ray bước qua lan can đến boong tàu Và chụp lấy sợi dây thừng bị tháo ra Khi Kowalski nhảy vào trong phà Nó sắp trở thành con quái vật vượt biển rồi đấy Kowalski cảnh báo hết thay mọi người Anh ta nhanh chóng đi vào buồng hoa tiêu được che kín khởi động động cơ sau đó ra hiệu cho Gray tháo tiếp dây thừng cuối cùng. Khi chiếc phà rời bến, Gray tiến đến bong tàu đang trong tranh. Kowalski đứng thong dong trên cầu tàu và nhìn ra mặt nước mênh mông. Họ sẽ đi trong bóng tối mà không có ánh sáng cho đến khi thấy rõ bến càng. Gray liếc nhìn lại bờ biển, không ai đuổi theo cả. Trong cơn bão như vậy, sẽ không ai nhận ra sự thiếu vắng của con tàu cho đến sáng mai anh quay lại nhìn mặt biển đen gió gào thét và mưa dội ầm ầm anh có chắc là có thể lái chiếc phà này trong thời tiết như vậy không ray hỏi kowaski đã có kinh nghiệm làm thủy thủ trong hải quân mỹ anh ta mím chặt một màu xì gà chưa đốt đừng lo anh ta đung đưa điếu xì gà Tôi chỉ làm chìm một chiếc tàu thôi À không, đợi đã nào Chỉ hai chiếc thôi Anh ta cam đoan một lần nữa Gray quay trở lại phía sau bong tàu Willek đang lôi ra những chiếc áo phao bảo hộ màu cam Từ kho chứa đồ Họ nhanh chóng mặc chúng Mở đèn an toàn trên cổ áo Lúc nào cũng phải cố giữ lấy một vật gì đó Gray cảnh báo Khi họ băng qua đê chắn sóng Ánh đèn thắp sáng màn đêm Biển trông có vẻ còn tệ hơn thế nữa Những cơn sóng dường như ùa vào từ mọi phía Và đập vào nhau Và làm nước biển bắn tung tóe. Dòng nước cũng hoang dại như thời tiết vậy Kowalski bắt đầu Hít gió ra hiệu Gray hiểu rằng đó không phải là Dấu hiệu tốt lành Sau đó họ chìm ngập trong màn nước Mênh mông như thể ngã vào Một cái máy giặt Cùng một lúc Chiếc phà dập dìu lên cao, rồi hạ xuống, dùng lắp qua trái, rồi sang phải. Và Gray thỉnh thoảng nguyền rùa. Cho dù anh nhìn về hướng nào, thì tất cả những gì mà anh thấy đều là những con sóng trăng xóa. Tiếng huyết gió của Kowalski ngày càng lớn. Chiếc phà va vào một cơn sóng rất dốc. Nó bị nâng thẳng lên không trung. Gray khó nhọc bám vào lan can khi mọi thứ lòng leo trên tàu, đều trượt về phía đuôi sau đó họ cũng vượt qua và hướng mũi tàu về phía đằng xa cùng lúc đó một đợt sóng dữ dội đập vào mạn tàu tràn vào phần đuôi giống như bàn tay của chúa đã quét qua gray hớp một ngụm nước và gần như không thấy gì do sự va đập của nước biển lạnh giá sau đó họ lại thấy rõ và được nâng lên một lần nữa gray rachel gọi to Hò sủ sụ Anh nhận ra có vấn đề ngay lúc đó Xê chàn đã biến mất Ngồi ở phía xa Cô ta đã chịu đựng sức nặng của con sóng Ở đằng sau lưng Con sóng đã kéo cô ta ra khỏi lan can Và ra khỏi bong tàu Gray đứng đó Anh thấy cô ta đang bập bành phía xa đuôi tàu Sáng lên bởi chiếc đèn nhỏ trên áo phao bảo hộ Sau đó những con sóng kéo cô ta đi mất hút định vị nơi cuối cùng của cô ta Gray chạy và nhảy qua cuối thân tàu họ không thể mất cô ta khi anh bay ra biển rachel hét vào mặt cô wasky, vòng lại đi sau đó Gray chạm mặt nước và mọi thứ trở nên đen kịp bảy giờ không bảy phút tối xe chan xoay vòng khi sóng xô cô như một chiếc lá giá rét như cắt vào xương Và làm cô khó hít thở không khí khi những khối nước cứ liên tục cuốn qua Cô thậm chí không thể thấy ánh đèn của chiếc phà Chỉ toàn là những khối nước là nước Cô bám chặt một tay vào áo phao cứu hộ Còn tay kia thì lau nước ở mắt Cô phải tìm được con tàu Một làn sóng khổng lồ khác nhấp nhô phía trước cô Cao kinh khủng lướt qua cô và kéo theo bọt trắng xóa Dọc theo mép con sóng Sau đó Nó rơi xuống trên đỉnh đầu cô Cô bị nhấn sâu xuống nước Dòng nước đập và xoay vòng Cô không biết sẽ ngoi lên bằng cách nào Nước tràn vào mũi Theo phản xạ Cô bạm môi lại Nuốt thêm vài ngụm nước Sau đó sức nổi của chiếc áo phao Kéo cô trở lại bề mặt Cô cố hớp hồn hển lấy không khí Nhưng vẫn ngộp thở Cô chớp mắt Cố gắng nhìn cho bằng được Một làn sóng khác lại kéo đến trước mặt cô Không Sau đó Có thứ gì đó kéo cô lại từ đằng sau Khiếp sợ Cô la hét. Còn sóng đập qua người Nhưng những cánh tay đó vẫn giữ chặt lấy cô Đôi chân rắn giỏi Quấn chặt lấy hông cô Họ cùng nổi lên trong mớ hỗn độn Cô không thể thở Nhưng nỗi kinh hoàng dần tan biến chỉ còn lại nỗi e sợ có phần điềm tĩnh mặc dù cô không thể thấy anh nhưng cô biết là ai họ cùng nổi lên trên mặt nước nhờ hai chiếc áo phao bảo hộ cô xoay người để thấy gray đang siết chặt cô mắt anh kiên quyết cứu em cô thì thầm cố gắng thốt lên thậm chí trái tim cô cũng vậy 7 giờ 24 phút tối Ánh đèn làng trài sáng rực rỡ trong cơn bão Bờ biển hiện ra phía trước Kowalski hướng thẳng đến đó Gray đứng bên cạnh Anh phải thừa nhận rằng Người đàn ông này biết cách lèo lái con tàu Trong khi anh và sechan Chống chọi trong cơn sóng dữ dội Kowalski đã thấy họ Và lái con tàu vòng quanh trên mặt biển dữ tợn Anh ta thả dây cứu hộ Lôi họ trở lại boong tàu Cuộc vượt biển về sau cũng dữ dội Nhưng không ai bị rơi ra khỏi tàu nữa Xây chàn ho sủ sụ sau lưng anh Vẫn còn gắng gượng lau khô ngực Cô ta chưa bao giờ nhìn nhợt nhạt thế này Nhưng vẫn còn sống sót Kowalski chỉnh bánh lái Và lái con tàu vào chỗ cạn Một đợt sóng cuối nâng con tàu lên Và xô nó vào bờ Cặp sóng tàu kéo lê trên cát Làm bong rung lắc dữ dội Sau cùng thì tàu dừng hẳn. Không ai bảo ai, họ đều rời khỏi con tàu, nhảy vào nước nông tới mắt cá chân và thoát khỏi đợt sóng cuối cùng. Kowalski mất thêm một lúc nữa để vỗ nhẹ lên bề mặt con tàu. Tốt đấy! Khi họ đi qua bờ biển, tiến đến làng trài trong tình trạng ướt sũng. Giống như Hòn Honda Brasley, nơi này cũng đã chịu đựng những cơn bão. Không ai ở trên đường cả. Gray muốn đi khỏi, Trước khi bất kỳ ai phát hiện ra con tàu đang cập bến Sau cuộc vượt biển nguy hiểm Anh không muốn kết thúc cuộc hành trình ở nhà tù địa phương Anh hối thúc họ đi qua thị trấn tăm tối Và tiến lên nhà thờ Thánh Huynh Huynh Chiếc xe mà họ đánh cắp Vẫn ở nơi mà họ đã để lại gần nhà thờ Gray quay sang Wall khi đi qua khu vườn nhà thờ Thế còn con chó của ông? Anh hỏi và chỉ sang nhà của vị linh mục quân lách lắc đầu, mặc dù rõ ràng là rất đau khổ. Chúng ta hãy để con Rufus ở lại đây. Chúng ta tốt nhất nên ngủ cạnh đám lửa hơn là chạy nhong nhong trong thời tiết khắc nghiệt này. Tôi sẽ quay lại để đón nó đó khi mọi chuyện kết thúc. Khi sắp xếp xong chuyện chú chó, hết thảy họ kéo nhau lên chiếc xe Land Rover. Gray khởi động động cơ, nhanh chóng chạy ra khỏi khu vườn và xoay đèn rời khỏi Ambedaron. Anh tăng tốc, khi đến con đường chính ngoài thị trấn. Nhưng họ vẫn cần biết nơi đến. Nơi hầm mộ của Thánh Malachi, Gray nói và nhìn vào kính chiếu hậu về phía Rachel. Em có thể nói cho mọi người biết về lịch sử của nó được không? Họ đã không hề có cơ hội để thảo luận về việc này chi tiết hơn. Tất cả những gì anh biết khi hỏi nhanh Rachel là Thánh Malachi đã yên nghỉ tại Đông Bắc Pháp. Rachel đã cố gắng nói thêm Nhưng lúc đó đã là quá đủ Gray cần tập trung Để đưa họ ra khỏi hòn đảo này Với con đường dài phía trước Anh có nhiều thời gian tìm hiểu thêm thông tin Rachel vừa nói Vừa nhìn chằm chằm cơn bão Malachi Đã chết vào khoảng giữa thế kỷ thứ 12 Ông ra đi trong tay Của người bạn thân nhất Thánh Bernard ở Clevac Owarski xoay đầu lại Thánh Bernard à, không phải ông ta đã phát minh ra đám đá bẩn thiểu tầm sàm đó chứ? Rachel vất lỡ anh ta. Thánh Malachi đã được chôn ở một tu viện do Thánh Bernard thành lập, tu viện Clavac. Nó cách Paris khoảng 150 dặm. Hầu hết các tu viện đều bị phá hủy vào thế kỷ thứ 19. Nhưng một vài tòa kiến trúc và tường đá vẫn tồn tại. Bao gồm cả tu viện chính, nhưng có một vấn đề nhỏ. Từ cái cách mà cô nói, Gray biết vấn đề đó không nhỏ chút nào. Đó là gì? Em đã cố kể cho anh trước đây, nhưng... Cô đột nhiên ngượng ngùng, như thể đang nghĩ rằng mình nên hối thúc anh sớm hơn. Nhưng giống như Gray, cô cũng không có nhiều thời gian. Được rồi, không sao mà. Anh nói. Thế đó là gì? Những tàn tích được bảo vệ Chúng có thể là những công trình kiến trúc được bảo vệ tốt nhất trong tất cả những công trình khác ở Pháp đấy. Tại sao vậy? Tu viện Clevac nằm ở trung tâm của nhà ngục an ninh nhất. Ray ngồi trên ghế, quay người lại để nhìn trọn vẹn khuôn mặt cô. Chắc hẳn là nói đùa, nhưng sự nghiêm nghị và lo lắng trên khuôn mặt cho thấy cô không đùa. Tốt thôi! Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ xâm nhập vào nhà tù và nhà mù. Kowalski ngồi sụp xuống và bắt chéo tay. Chả có gì có thể sai với kế hoạch đó cả. VTC Now! Phần 3, chương 26 Ngày 13 tháng 10, 8 giờ 18 phút tối Svamba, Naui Christa bước theo chiều dài của căn nhà kho lạnh như đá ở vùng ngoại ô Langebien Những cái sọt được chất đống đến tận nóc Nơi này bốc mùi dầu và than Cô mặc một chiếc áo len dày để che chỗ băng bó trên tay Bụi Mocfin che lớp suy nghĩ của cô những người khác trong tình trạng còn tệ hơn hai thi thể trên sàn nhà kho được phủ qua bằng lớp vải dầu chỉ còn tám người đàn ông sống sót cô giữ điện thoại bên tai chờ nhận lệnh cô đã gọi vào số ông ta để lại điện thoại đổ chuông cuối cùng đầu dây bên kia bắt máy tôi nói ngắn thôi người đàn ông nói vâng thưa ngài christa cố gắng nghe bất kỳ dấu hiệu nào Biểu lộ tâm trạng của ông ta Nhưng lời lẽ của người nói điềm tĩnh Và dứt khoát, không vội vã Sau hàng loạt vụ việc Chúng ta hoàn toàn thay đổi mục tiêu cho nhiệm vụ này Khi Karsen giờ đây Đã ở trong tay của Sigma Chúng ta quyết định hủy bỏ toàn bộ hành động ở Naui Và thế còn ở Anh Chúng ta có cơ hội bấu víu Vào những lực lượng bên ngoài đó Để hỗ trợ chúng ta Tìm ra chiếc chìa khóa Sau hàng loạt vụ việc hiện tại, chúng ta không còn có thể phí phạm nguồn lực thêm nữa. Chúng ta phải tập trung lực lượng lại và tạm dừng cuộc chơi ngay bây giờ. Thưa ngài, vật bị cha Giovanni đánh cắp, hãy giữ nó an toàn. Và những thứ khác thì sao? Giết hết bọn chúng. Nhưng thế còn tất cả, đó là nhiệm vụ của cô, cô Magnusena, đảm bảo rằng điều tương tự như vậy Không ám chỉ về cô. cổ họng Christa nghẹn chặt lại. Tuần lệnh, thương ngài. VTC nào!